Vợ Thệ Hương, tập thứ 17. Sáng bữa hôm sau, chính thuộc thũng thỉnh bơi xuồng ra chỗ chiếc tâm bản của Thiểm Hương đậu. Cô nhiên là hắn ta dò biết chắc anh tư đã đi luôn và Thiểm Hương bắt buộc phải cho chiếc tâm bản đậu nắng lại đó. Bơi vừa gần tới chiếc tâm bản, hắn ta đã lên tiếng gọi: "Thiểm Hương ơi, bộ Thiểm chưa đi sao?" thím hương đang nằm dài trong môi, vỗ ngùi vậy chui tọt ra. Ê, ý trời ơi anh chính, thiệt tự hù sáng tới giờ, tôi cố ý mông anh hết sức. Chính thuộc cặp xuồng lại, phò đầu nhìn vô phía trong môi rồi quay sang hỏi anh bạn đang ngồi vo gạo phía sau. Ê tụi, bộ anh Tư à chưa trở về sao? Anh kia chưa trả lời. thì Thím Hương đã lên tiếng. Sao kỳ quá anh chính, chưa chờ chưa chặc rồi mà không thấy tâm hơi anh Tư đâu hết. Chẳng lẽ ảnh đi lạc luôn sao? Chính thuộc nhíu mày nhìn qua phía bên kia bờ kinh. Mà thím có trò chít tâm bảng ra lên ra xuống năm lần bảy lượt và kêu hô anh Tư không. Có chứ sao không anh chính? Tôi làm đúng ý như lời anh dặn Và biểu hai chú bạn ở chèo Lên chèo xuống Suốt một đêm hôm qua Anh thiếu điều thuộc con mắt Rồi hai chú đó và tôi thay phiên nhau Kêu hú anh Tư thiếu điều khang cổ bể hậu Mà cũng chẳng ăn thua gì ráo Chính thuộc chắc lưỡi Lạ quá ha Bằng đầu tôi cũng nghĩ anh Tư Anh sẽ khơi luôn Có lẽ vì tôi suy bụng ta ra bụng người Hây, tôi quen cái nghề ác nhân này nên lầm tưởng rằng ai cũng như mình. Sau đó tôi suy nghĩ kỹ lại thì thấy chẳng lẽ anh Tư ảnh đành đoạn làm vậy coi sao có được. Tôi biết ảnh đeo đuổi và nặng tình với Thiêm tự lâu rồi mà. Thiêm Hương thở dài, lẩm thinh. Chính thuộc lại than thở. thì cả không biết anh tư ảnh đi đâu mà hay qua vậy. Đường đất ở đây lạ quắc lạ quơ, anh có biết chỗ nào là chỗ nào mà ảnh cũng lội càng đi càng. Thiêm Hường bỗng hỏi ngang: "Anh chính, anh có chắc anh tư ảnh không có ở xung quanh đây không?" Chính Thuật ôn tồn đáp: "Thì à, thêm nghĩ coi, nội xung quanh đây toàn là lùm bụi, chứ có nhà cửa hàng xóm gì đâu." mà mình cho rằng anh tư ảnh sẽ tấp vô ở đỡ trong đó để nghe ngóng. Bằng ảnh không có đi xa thì thế nào ảnh cũng lẩn quẩn đầu đây. Mà nếu thiệt như vậy thì một hồi tối tối bọn này quần kiếm ra ảnh được chứ gì? Hai á là nếu có ảnh núp kín ở đầu đó thì thế nào ảnh cũng nghe tiếng kêu réo như này và tới sáng thì cũng chẳng thấy chiếc tâm bảng của Thiêm Thả Lệnh thả xuống chứ. thêm hưởng sụ mặt xuống, lẫm bẩm. <cười> Chẳng lẽ anh tư đến đi luôn? Chính thuộc thở dài. Ê thiệt tôi cũng không vẻ như vậy. Tôi nói đây có súng đạn làm chứng, tôi tuy không ưa ảnh, nguyên do cũng chỉ vì nhiều chuyện giữa hai đứa tôi, nhưng lỡ kẹt thêm vô trọng nên tôi cũng phải nể trọng thêm chứ. Tôi nói đây không phải để than tiếc à, uổng chơ cái công của tôi ha, cản trở ba thằng em Út không cho tụi nó làm hỗn chiếc tâm bảng này. Cùng bắt tụi nó bỏ rơi cuộc quần kiếm anh tư hồi tối, rốt cuộc rồi cũng chẳng ăn nhầm cái gì ráo, thêm không biết chư mấy thằng chú ôn của tôi, khi về chỏng tụi nó sầm xì hoài và có đứa con cằn nhằn nữa chư. Chà, cái chuyện của anh tư dòng mất này mà thấu tai tụi nó Tụ nó dám chữ tôi thuộc sỉn lắm, chưa chẳng có chơi đâu. Ngà Chính Thuật kể lại như vậy, Thiêm Hương cũng đâm ra ái ngại cho hắn ta. "Bộ mấy anh em không có sợ anh hay sao mà họ dám cư nữ với anh?" Chính Thuật nhún vai, thầm thêm nghĩ coi, tại tôi làm cái chuyện tré ngoe tré ngụy và đi ăn trét hết như vậy, nên cũng phải bóp bụng ngó lơ để cho tụ nó sài sễ mình đôi chút chứ. Thiếm hương nhìn chính thuộc chép miệng thở thang Thiệt tôi làm phiền anh chính nhiều quá Mà bây giờ tôi không biết tính sao đây nữa Chính thuộc vồn vã đáp Hay à, là thiếm ở nán một ngày nữa coi ra làm sao Thiếm hương nhăn nhó Đành vậy rồi Nhưng tôi ngán cái cảnh long trong này quá Chính thuộc phụ họa theo Ai mà không vậy Thời buổi loạn lạc lung tung này Làm thân đàn bà mà bơ giờ một mình một chỗ xứ xã lạ như vậy thì mệt lắm. Nhất là chỗ xứ lạ ấy là dùng khí hô cò gáy thì càng dễ ngán nữa. Thiệt bây giờ tôi nghĩ không biết thím nên đi đâu bây giờ. Đầu nào dặc cũng đánh tới, ngõ nào cũng có tay đóng chặn, chỗ nào cũng có những thứ chú ổn coi mạn người như con già con dịch. Nhất á là cái mạn người ấy lại là một con người đàn bà có bóng sắc như thím. Tôi nghĩ tới đó tôi cũng thấy uh, lo giùm Thiểm rồi đó, Thiểm Hương à. Thiểm Hương thở dài. Ê, hey, tôi cũng lo rối ruột đây mà. Cái gì cũng chưa ra cái gì hết nên chẳng biết sao mà tính mà lo. Chính thuộc có vẻ chi tịnh. Tôi hiểu uh, tình cảm của Thiểm nhiều lắm. Tim định đi chỗ nào khác thì tôi uh, chẳng dám nói chứ. chớ ngày nào giờ nào thím còn ở đây, tôi xin hết lòng hết dạ lo giúp thím được phần nào tốt phần nấy. Tính tôi á không có ưa nói nhiều và nói những chuyện quê mĩ. Nhưng để rồi đây, thím sẽ có dịp thấy rằng tình chính thuộc này á tuy mang tai mang tiếng nhiều nhưng xuôi đi gẫm lại thì cũng không có đến nỗi tệ lắm đâu. Thím Hường rượn cười đáp: Tôi biết rồi mà anh chính, nếu tối hôm qua tôi vô phước gặp tai nọ khác thì giờ này đâu có được ngồi yên ở đây để thông dong nói chuyện như vậy. Ngày nào tôi còn kẹt chân đây đâu được thì thế nào tôi cũng phải còn làm rổng anh chính nhiều nữa. Tự nhiên chính thuộc đâm ra bẽn lẽn. Ôi chúc đỉnh mà thím, tôi trẻ tôi trở về trống, biểu mấy đứa nó bơi xuống tó ra khắp nơi dò la tìm kiếm anh Tư coi. Quá thiệt ảnh có đi đâu hay còn kẹt ở chỗ nào đó. Tâu tính như vậy á, Thiêm có chịu không? Thiêm Hường gật đầu lia lịa. "Được, được mà anh chính. Nói nào ngay tôi cũng tình cậy anh giúp cho chuyện đó mà còn ngần ngại chưa dám chính thuộc chắt lưỡi chẳng ngang. Ê cái đó Thiêm Hũng à, thiệt tốt bụng nha, với tôi đã. Từ rày sắp lên á, nếu có chuyện gì cần" Thiếm cứ việc nói đại với tôi ngang. Thiếm Hương mỉm cười, khẽ gạt đầu. <cười> dạ. Mọc tiếng già dịu dàng, gọn gàng và đầy đủ. Khiến cho chính thuộc hỡi lòng mát giả và cứ muốn đứng cà ra ở đó chứ chứ chiêu đi dễ liếng. Hắn ta đưa tay mừng mê vết thẹo và ngập ngừng hỏi Thiếm Hương. Ê nè Thiếm. từ lúc gặp thím mà chờ tới hôm nay mắt lu bù công kia việc nọ nên tôi á hoành khoấy không có hỏi thím coi hai đứa nhỏ bây giờ rạng sao. Thím Hương càng buồn xo. So. Giả trước khi tản cư hai đứa nó cũng bình yên ăn học như thường. Con Hạnh nó cũng trở lại trường trên gần thơ, thằng Long ở luôn bên Dĩnh Long. những trong lúc lộn xộn này không biết tụ nó có ra ràng sao nữa. Anh Tư á ảnh nói mới đứa nhỏ theo chủ nhà tản cư. Ờ chắc như vậy rồi, nói thiệt với thím, hồi đó tôi á tuy có phần quấy, nhưng nếu thím biểu cho tôi á thêm hiểu cho tôi thế nào thì thím cũng châm chế, tôi lo kiếm con nhỏ hết sức, vẻ đâu có sự lầm lổng kỳ cục. Thím Hương vội đỡ lời hắn ta. Hay chuyện đó tôi sổ rồi anh chính, con Hạnh nó kể lại cho tôi nghe đầu đuôi hết rồi. Thôi cái gì đã qua thì mình không hơi sức nào nhắc lại chi anh chính à. Nói đến đây thím nhíu mày đưa mắt nhìn sang bên bờ kinh rồi thấp giọng hỏi luôn. "À, còn cái việc hồi nãy á anh nói anh lo cho tôi đó anh chính." Chính thuộc vỗ trán kêu lên. "À à ừ ứ quên nữa. Thôi để tôi về trống." "Lở hồi ba đứa nó đi liền. Có cái gì thì chiều nay tao sẽ trở ra, mà thím à, đừng đi đâu hết nghe." Thím Hương nhoém miệng cười gật đầu. "Tôi đi đâu nữa bây giờ?" Chính Thuật lật đật bước qua suồng bơi rút đi, "Tôi kháng ta đã riêng bảo sân nhỏ lo việc tìm kiếm anh tư từ, từ hồi tối." Sơn nhỏ đang nằm liêm nhiêm trên sạp xuồng dưới bóng mát của đám tàn cây chân bầu mọc dè ra bờ kinh thì có tiếng xuồng bơi nghe ồ ồ tới Anh ta vội nhổm đầu lên và nhận ra một tên đồng đáng đang chèo một chiếc xuồng hay chèo tiếng phăng phăng về phía anh ta Sơn nhỏ đứng rột dậy dũi mắt hỏi lớn Cái gì đó mày Tên kia ráng chèo một chút hơi cho tới nơi rồi vừa thở vừa đáp Ha, ăn chừng nhổ ơi, hết thấy nó rồi. Y thấy thằng cha nhảy xuống kênh hồi tối hả? Tần kia gật đầu, "Ấy, phải, nó đó." "Mày thấy nó ở đâu mà có chắc không?" Tần kia rút khăn tắm quấn nơi cổ ra lau mồ hôi trán rồi giơ tay chỉ về phía miệt đồng. "Tôi tụi không thấy nhưng tôi mới gặp bắt chính gái." có ở nhà trong lúc này nè. Bác nói hồi gần sáng có một thằng cha lạ quắc không phải người xứ này, quần áo lấm lem bùn đất. Sơn nhỏ rúc cục chữ thầy ôm lên. "Ý mày nói mày nó tại sao ó, mày biết chắc rằng nó?" Chứ mày cứ ở đó lằng nhằng kể năm tạo bắt đầu nghe mệt quá. Ê, "Ấy, ấy, ật, tôi phải kể cho có gọn có ngạnh á anh mới biết được chứ." Bác Trinh gai bác nói à, thằng cha đó bị ăn cướp đánh hồi tối, giật cái của nó hết của cả và luôn cả chiếc trong bản của nó, dốc tổ mẹ. Sưng nhỏ gạt ngang, "Ý nó nói yốc thây kẻ kia đó, rồi sao nữa? Bộ mày vô á nó không còn ở đó hả?" "À con sau được, nếu còn tôi đã chở nó về, đây luôn cho anh gọi." Sưng nhỏ dịu giọng, "Ừ, thây kẻ tiếp đi mày." đâu thằng cha hối bấc chín cái có xuồng ghe và có ai rảnh đưa chả đi vòng chuyện á liền để về nhà bà con ở trển. Sơn nhỏ dậm chân làm trong chành chiếc xuồng rồi kêu lên: "Nếu nếu vậy thì nó đi mất tiêu rồi, mụ nội tao bây giờ cũng không theo kịp nó." Tên kia ông Tòng nói, "Dư <cười> sức kịp." Liếc thấy Sơn nhỏ quắt mắt nhìn, anh ta bộ giải thích lúc đó bác kinh chạy, mắt đi cầu chưa về nên thằng chả đành phải ở nán lại, không phải bắt đầu thằng chả tính lỗi đãi đi chứ, nhưng bắt chính gái mới nói nước ngân ngập minh mông không có đường đất gì hết nên thằng chả mới thôi đó anh. Vậy tới chừng nào ông già chính ổng mới về? A cũng hành cho anh em mình là bữa nay á, bắt giày chạy hơn mỗi khi, dạng cao cổ bác mũi mắt góc nên bắt phải lo gỡ cho xong. bắt về hội sản bét đây nè, thằng cha kia có mượn bác 50 đồng á để chở đi dụng. Xin lỗi, thằng cha kia có mượn bác 50 đồng á để chở nó đi dụng giện. Bác mừng quánh chịu liền, nhưng bị hội tối bắt á lặn hộp gỡ câu suốt đêm nên á đối run. Bác phải hối giận nấu liền một nồi cúm để bắt ních cho chặt bụng á, dụng mới chịu đi. Ừ, sao nữa mày? Ê bởi vậy á nên bác mới đi gần gần đây nữa. Tôi thấy vậy, tôi tức tốc chạy ra xả ra dì cho anh hay liền. Anh nhắm có đúng á là thằng cha nhảy thằng cha nhảy xuống sông hồi hôm không? Đây, đúng đó nó chứ ai dù nữa. Đâu, mày đưa chiếc xuồng chèo của mày cho tao hồi tối á. Cho tao á, rồi mày lấy chiếc xuồng của tao á bơi kêu anh em gom về chổng á và mày báo tin á cho đại ca biết luôn nghe. À ừ. anh ta đấu súng cho sườn nhỏ rồi thắc mắc hỏi lại, mà anh nhắm theo kiệp súng của bác chính hự. Sườn nhỏ vừa vô lấy chiếc gàu bằng mo cao múc nước, lên tới cho em hai cái quay chèo vừa đáp. Ta biết súng của ông già chính là súng bơi, bây giờ bất quá có thêm một cái dầm nữa cũng. Cốt cái thằng cha đó nhưng súng của mình là súng hai chèo, súng của dân bố mà mấy. Đồng anh ta tháo cái bao súng lục ra, đem để khuất dưới khoang suồng, thấy vậy tên kia nhổ lên tiếng, "Tôi còn cái danh Tô Long." Đúc dưới cái nóc kia ăn có đem theo thì đem. Sơn nhỏ lắc đầu, "Ê mày lấy đem qua bển đi, tao á thì nổi sáu viên đây cũng dư sức nói chuyện với thằng cha đó rồi, thôi tao không nghe." giật lời theo thói quen sân nhỏ nhổ nước miếng trên lòng bàn tay rồi quơ cầm lấy đầu chèo, chèo miết tới. Đi được một khoảng chừng hai cây số mà sân nhỏ chưa thấy bóng dáng chiếc xuồng của ông già chín chở anh tư đâu hết, anh ta bắt đầu lo dữ. Nếu theo không kịp chiếc xuồng trước để cho nó đi hút tới dòng giền thì anh ta chỉ có nước bó tay. Nơi đó dân cư đông đúc lại có các quỷ ban và bộ đội đóng, anh ta đi cụ kỳ một mình thì đâu dám song xáo vào chỗ khác vùng ấy. Ánh mặt trời đã bắt đầu thấy nóng và mồ hôi có sân nhỏ đổ ra như tắm. Anh ta thở dốc, bồn chèo cúi xuống mặt kinh, bụng tay quạt nước tới lên mặt lên cổ, đọn vớ lấy đồ chèo ráng sức chèo miết tới nữa. Anh ta rủa thầm tên đồng đáng kia, chắc tên ấy đặc điều nói láo, chứ làm cái gì mà tự nãy giờ anh ta vẫn chưa thấy tâm hơi chiếc súng đó đâu hết. Vừa lúc ấy, chiếc súng cổ sơn nhỏ cũng bắt đầu bọc qua khỏi cây vòi mà anh và anh ta buộc miệng kêu khẽ. "Ít dữ hồng, tao tưởng mày bay lên trời rồi chứ." Chiếc súng của ông già chín đã xuất hiện trước mặt anh ta và rõ ràng có thêm một người ngồi bơi mũi nữa. Sơn nhỏ toàn các tiếng réo, kiều ông già chín ngừng lại, nhưng kịp suy nghĩ nếu làm vậy sợ anh tư san nghi, bảo ông chín tấp vô bờ, để anh ta vọng trống thì lại càng thêm mệt nữa. Súng của sơn nhỏ hai còn cách súng phía trước khá xa. Anh ta hít hững, đưa một tay lên quẹt mồ hôi trán, ửng ngực hít một hơi dài rồi mím môi nhìn thẳng về phía chiếc súng kia, chậm rúc tới. Khi đến gần ruộng ấy, Sơn Nhỏ vỗ chèo chậm lại, đưa tay đẩy Khoan Thầy, chân hất nhúng nhịp nhàng. Anh ta tặng hắn một tiếng thật to rồi cất giọng niềm nở gọi ông già chín. "Ê, bác chín ơi, bác đi đâu đó, bác đợi cháu đi cho có bạn." Ông già chín gác dầm quay đầu lại. "Ha ha, Sơn Nhỏ há mậy." Mậu bữa nay mày rảnh rang hay sao mà đi đâu có ăn mình đó, chẹo rúc lên mày. Anh Tư cũng quay lại hỏi nhỏ ông già. Đứa nào vậy bác Tư? Xin lỗi, đứa nào vậy bác chín? Ông già có vẻ lúng túng rồi gượng cười đáp. À dạ, cũng dân trong xóm đó chủ ạ. Anh Tư cào mày cất dậm xuống khoang suối. Thôi bác ra lại nhường cho nó qua mặt mình đi Ông chính thở dài Ê cũng được Sơn nhỏ đã chèo xuồng tới Và cho cặp sánh đôi với chiếc xuồng của ông già chính Anh tư thấy vậy Nên giấu mặt nhìn vô phía trong bờ Sơn nhỏ tư cười hỏi ông chính Ê bác đi đâu đó bác chính Sao bác không có ở nhà nghỉ cho khỏe anh Để tối còn đi thả câu nữa mà Ông chính liếc nhanh về phía anh tư Rồi tìm cách nói lãng ra Ê thằng em này à, sao kỳ quá? Hồi à, nãy qua hỏi chú em đi đâu, chưa trả lời, lại hỏi ngược lại qua. Sơn nhỏ cười lớn. <cười> Tôi đi tới cái chỗ mà bác đi đó. Đồng Chính vốn như biết Sơn nhỏ trong cái đám Lục Lâm trong chỗ mình nên lo lắng đưa mắt nhìn xéo anh tư rồi lại gượng cười lận khận đáp. Ê nói giỡn hoài chú em, thôi chú em đi xuồng chèo thì giống trước đi chứ, hơi đâu mà đợi qua. Qua cho ông khách này quá đáng, lên trên này một đỗi cũng gần tới rồi nên quá thả cà rịch cà tang cũng được." Sơn nhỏ mau miệng nói theo. "Em tôi cũng vậy." Ông chính nhìn sững Sơn nhỏ để như dò xét, thấy vậy Sơn nhỏ nghiêm mặt hất hàm chỉ về phía anh tư. Ông chính tái mặt áp úng hỏi nhỏ: "Ê bộ chú em Trạng nhỏ gật đầu. Ông già nhăn nhó rồi thấp giọng năn nỉ: "Ê, tội nghiệp người ta mà chú em, người ta nhờ qua." Sơn nhỏ thẳng nhiên ngắt lời: "Bác á đừng có nói gì nữa cho mất công, chuyện này là chuyện của tuổi tôi, nhưng tôi á không để bác lỡ sở hủi, sau khi khép xong việc này á tôi sẽ thay ông bạn đây trả cho bác 50 đồng, đủ chẳng chòi chứ không có thiếu đâu." Anh Từ quay phắt lại nhìn Sơn Nhỏ lắp bắp lên tiếng. <cười> "Xin lỗi anh, bổ, anh đây theo kiếm ai hả?" Sơn Nhỏ trả lời gọng bấn. "Kiếm ông bạn đó." Anh Từ làm ra vẻ ngạc nhiên. "Coi, chắc anh lẫm rồi đó." Sơn Nhỏ rút cuộc khỏi ngay. "Anh có phải là anh Từ không?" Anh Từ liếc nhanh về phía bờ kinh Tô Lâm tỉnh đáp. "Tôi thứ hai mà." Sừng nhỏ cười mũi rồi quay qua bảo ông chính: "He, cảm phiền bắt cấp xác xuồng gió để tôiục cho ông bạn đó leo qua bên này, bắt để tôi lãnh phận chở ông cho." Ông chính lúng túng chưa kịp quyết định ra sao thì ở đằng mũi anh tư đã nhảy ùm xuống nước, lặn một hồi xa rồi mới trồi đầu lên lội mãi siết vô bờ. Sừng nhỏ chỉ thị rồi quát đối ông già chính: Bác lui liền á, để thằng này lại cho tôi. À, dê trống mấy thằng bạn của tôi có hỏi thì bác nói giùm tôi đã theo kịp thằng mắt tối á mới nhảy xuống sau cái đỉnh điện kia đó nghen. Không đợi ông chính trả lời, sơn nhỏ quơ chèo chèo rút theo anh tư. Theo đến nơi anh ta tháo toạc một cái chèo ra định quơ đập ngay lưng anh tư một cái cho đã nư giận, nhưng rồi lại cất tiếng cười vang lên. ta đeo vô cổ như cũ, sơn nhỏ sở ân tư lãnh cứu đó sẽ chịu mất và mang theo luôn số vàng bạc tiền ròng trong bọc của mình, thèm mệt lắm. Anh ta bèn đeo rà rà theo sau lưng ân tư như cốt đấy, hưởng cái khoái cảm của một con mèo đùa giỡn với một con chuột trước khi vồ lấy. Ân tư ngoái ngoái lại thấy sơn nhỏ theo khít bên mình, thì quấn kinh vừa lặng vừa lẩu giết vô bờ. cắt đó chừng 10 sải nữa để mong lũ du đám lùm bụi trốn thoát. Như đoán được ý của con mồi, sên nhỏ vội co chèo bơi sắng lên trước, anh ta để mũi suọng rướng tuốt lên mé cỏ, lẻ làng cúi xuống lấy bao súng lục lên rồi trụ nhảy phóc lên bờ. Anh ta chạy vòng lại để chặn đầu an tư trong lúc anh này vừa nhào vô đám lác mọc ở bên bờ. Sơn nhỏ nhìn dò theo phía đầu lát lao sao và dường như biết anh Tư muốn lần vậy hướng nào rồi. Anh ta nhẹ nhàng bước mau lại chỗ ấy, mọc sủng ra hõm sẵn trên tai. Anh Tư vừa bươn khỏi đám lát, mọc người xuống và khi mới ngước mặt lên để tìm chỗ lủi trốn nữa thì sững sốt, thấy một đôi chân đen trùội trủi đứng sững chấn ngang tầm mắt cổ mình. Anh ta ngẩng lên để tiếp tục theo, đó để thấy tiếp tục theo đó là một mũi súng lục đen ngòm, rồi gương mặt ngạo nghễ của sơn nhỏ, anh ta vừa tòng thuộc lui thì sơn nhỏ đã quát lên: "Ê, khoảng đã ông bạn, biết điều á, lên chỗ trống trải khô ráo này nói chuyện chơi. Không nói dấu gì ông bạn, tôi á, ít bắn ít có khi á sai lắm, và cái thứ ru lô này khỏi lo cái chuyện á đặng lép hay kẹt đặng gì hết." Anh Tư vẫn ngồi một y chỗ, giọng thảm thương. "Anh ơi, tôi có làm gì đâu, hồi tối tôi bị ăn cướp đánh trận bắt luôn chiếc tâm bản, tôi phải đi trốn giển để cho nhà hay." Sừng nhỏ cười đáp. "Ha ha. Tội tôi đó." Tự nhiên anh Tư cũng bắt giật mình. "Mấy anh hả?" Nếu vậy mấy anh đã lấy sạch bách chiếc tâm bản rồi, vợ tôi cũng không biết sống chết rằng sao, bây giờ xin anh tha cho tôi đi chứ anh." Xinh nhỏ thẳng nhiên lên tiếng. "Anh Tư, tôi bịu anh lên đây á, không chịu nghe phải không?" Anh Tư nhăn nhó hỏi lại, "Mà sao anh biết tôi là anh Tư?" "Tôi biết như vậy, bộ không trúng sao? Thôi chịu khó lên đây đi bạn." Anh Tư đành riu riu đứng dậy đi lên, Sơn Nhỏ dùng nòng súng ngoắc anh ta lại gần. "Xích lại đây cho tôi hỏi thăm chút xíu này coi." Anh Tư lững khững đứng lại cách Sơn Nhỏ đậu năm sáu bước, anh ta ngượng ngệu đưa tay vắt hai vạt áo cho ráo bớt nước, đọng làm tỉnh lên tiếng hỏi Sơn Nhỏ. "Dạ, anh đi theo kiếm tôi có việc chi vậy?" Mà từ hồi nào tới bây giờ tôi có gặp anh lần nào đâu, sao anh lại biết rõ tên thứ của tôi ha anh?" Sừng nhỏ cười nhẹ. "He he, tôi biết hết mà. Không phải tôi chỉ biết anh thứ tư thôi, tôi còn biết đó, tới cái gì khác nữa kìa." Đến đầy Sừng nhỏ bỗng nổi giọng nghiêm và đưa tay trái ra ngoắc ngoắc anh Tư. "Ê, tiền của của ông ở đâu, đưa cho tôi đây." Tự nhiên anh Tư lùi lại một bước, lắp bắp hỏi lại Cô ơi, anh hỏi cái gì lạ vậy? Tiền nào đâu? Có bao nhiêu tôi để trọn với tầm bản hết? Bộ mấy anh không thấy sao? Thấy sân nhỏ làm thinh một cách dễ sợ, anh ta vội lấy tay vũ vũ hai cái túi áo Cô ơi đi nè, hai cái túi áo tôi sạch trơn, cho tới giấy tờ hậu thân cũng không đem, đem theo kiếp nữa kìa Sân nhỏ chắc lưỡi chặn lời anh Tư đọng châm bấm hỏi anh ta Tôi xét trong mình anh nghe. Anh từ lại thụt lùi mấy bước, Sơn Nhỏ cười lạt. He he he. Bảo anh tính hoàng mặt tôi dễ lắm sao, tiền bạc dòng dáng cha nổi đeo trong mình á như người ta đeo bi súng đó. Bảo tôi không biết sao. Tôi rảnh á hết mọi chuyện như vậy. Thì chắc anh dư hiểu là bận nãy anh hết đường tươn cháu rồi. <cười> Đến đây Sơn Nhỏ dịu giọng bảo anh ta: Tôi chịu khó tháo. Thôi, chịu khó tháo hết đưa ra đây để tôi đem về cho người ta chứ không thôi trễ lắm rồi. Anh tự tìm cách tranh thủ thời gian để liệu trước đối phó, anh ta bèn ra vẻ ân cần hỏi lại Sừng nhỏ. Bộ ai sai biểu anh ra đây kiếm tôi phải không anh? Sừng nhỏ cười đáp. <cười> Thì cũng là người quen của anh chứ ai dù đó nữa. Anh tự trợn mắt. người quen đạo. Đại ca chính thuộc của tôi, chắc anh dư biết mà." Anh từ sững sốc nhìn Sơn nhỏ. "Ấy trời ơi, chính thuộc, chính thuộc có ở đây." Sơn nhỏ gật đầu. "Ê, anh quen nhiều à với ảnh hen?" Anh, anh từ lắp bắp hỏi luôn. "Nếu vậy thằng cháu bắt mất thiêm hưởng giỡn tôi rủi quẫn gì?" Sơn nhỏ cười đáp. <cười> "Anh làm dữ rồi đó." Tiêm Hương vẫn mình dỗi bình yên như thường mà vẫn đậu ghé tâm bản ai nguyên ở chỗ hồi tối. Ê nếu vậy thì tốt quá, vậy anh làm ơn chở tôi chở lọng về trống đi, thiệt á là gặp anh may quá. Lực thấy vẻ mặt Sơn nhỏ bóng trở nên lạnh như tiền, anh từ rụt rè nói thêm. Thôi thôi mình xuống xuống đi chứ đứng ở đây làm gì nữa. Sơn nhỏ chắc lưỡi. Chà cái chuyện này kẹt dữ à. Sao vậy anh? rưng nhỏ nhún vai. Nói gần nói xa, không qua nói thiệt. Không có dấu gì anh tôi được lãnh á lấy tiền lấy vàng của anh đem về, thôi không hề, nghĩa là tôi khỏi dẫn anh chở vô trống làm chi nữa. Ừ coi, nếu anh chính ảnh có lộng những người quen cũ không động chạm gì tới thím Hương hết, tôi qua chữ về với thím Hương, với vợ tôi chứ đâu có sao đâu. Tôi trở về tất nhiên là đem tiền bạc về cho Thiếm luôn, Thiếm giao cho tôi giữ không mà anh. Điều đó tôi biết rồi, nhưng cảm phiền anh tao lại tôi á xấu của cải. Mà anh mang đi ấy đi, đại ca tôi đã tức là anh chính thuộc đó, căn dặn tôi như vậy thì tôi phải làm đúng theo răn rắc. Tôi xin nói trước cho anh biết kẻ mất lòng lắm. Tôi bằng lòng đem vô trỏng trả lại mà anh. chứ tôi giao lại anh tôi á, nói câu này xin anh cảm phiền, rồi có biết số tiền ấy đi tới tay Thím Hương không? Sừng nhỏ mém cười, "Ê, <cười> anh cũng có lý đó. Nhưng nếu tụi tôi tôi theo không kịp anh thì số tiền ấy cũng theo anh mà biến luôn chứ gì?" Anh tư sừng sùng tìm cách nói xui. Hỡi anh nghĩ coi, tôi có về đâu Thiêm Hương được bình yên, đến nước cùng tôi đành tìm cách lặng lỗi đi ra vòng riêng." Sương nhỏ nói buốt theo, "Và ngoài á, để khơi luôn một cách êm ru chứ vậy." Y đâu có vậy, chắc anh không biết rằng Thiêm Hương còn có hai đứa con cũ ở chồng trước. Tôi có đi đây là cũng để lo cho hai đứa nó nêu rủi á. Giờ Thiêm Hương ở trống gặp chuyện chẳng lành xảy ra." Sơn Nhỏ chặn ngang. "Thôi đi anh ơi, chuyện đó có trời đất biết chứ tôi không có dám nói dối đâu. Vì anh làm ơn trả lại số tiền bạc vàng vàng ấy cho mau mau, để tôi về trỏng cho sớm. Từ nãy giờ tôi với anh lần quẩn ở đây cũng lâu ớn rồi đó." Anh từ đưa tay sờ phía lưng quần rồi bóng thấp giọng bảo nhỏ Sơn. "Nè anh, bây giờ tôi muốn bàn riêng với anh việc này." Sơn Nhỏ nhướng mắt lên. Cái gì mà lại có chuyện bằng riêng nữa đó cha nội? Anh Tư niềm nở tiếp lợi. Tôi không giấu gì anh. Tôi có mang theo đấy một số tiền dòng vàng khá khá. Tôi nghĩ nếu anh lấy hết em về trống thì anh cũng chấm chút vậy á. Thôi chứ ăn thua cái gì. Chỉ bằng bây giờ tôi với anh nên tính cho em với nhau lạ hơn. Tôi bằng lòng nhận cho anh phân nửa số tiền và vàng đấy nè. Vừa nói anh ta vừa vỗ nhà vào chỗ thắt lưng. thấy sân nhỏ làm thinh, anh ta hăng hái nói tiếp. Chủ này dáng vẻ trước sao vậy á, cũng chỉ có tôi với anh, bất quá về trống anh đấu thửa là tôi đã nhảy trốn mất, hay là anh giọt đãi đi luôn, chẳng hẳn có vốn anh lo kiếm kế khác làm ăn chứ tụ tự tình diện chui rúc ở đâu hoài. Không phải tôi muốn trù ẻo gì á, chứ tôi xin hỏi anh, rủi do mai một, anh chính ảnh gặp tai nạn bất thường gì thì có phải anh bơ nhớ không nơi nương tựa đó sao? Tôi ấy, khỏi nói chắc anh cũng như biết cái nghệ đó đâu có bệnh. Sơn Nhỏ mỉm cười, đón ông Tọng hỏi lại anh ta. Anh nói hết chưa? Nếu hết thì làm ơn đưa hết số vàng đó ra đây cho mau cha nội. Nghe câu nói ấy, anh tư lẳng người như đứng chết trân một chỗ. Mãi một lúc sau anh ta mới lên tiếng bảo Sơn Nhỏ giọng nửa như văn lẫn nửa như bực tức. Anh định đồn đảo sự gắt với tôi như vậy hả anh? Suỵ đi, cảm lại, tôi với anh có thù oán gì với nhau hồi nào đâu. Anh làm như vậy, anh có lợi động xu nhỏ nào không hả? Sơn nhỏ nhúng vai. Thời buổi này á, cần phải thù oán á. Cần gì phải thù oán với nhau mới sanh chuyện được. Còn cái việc có lợi động xu các bạc nào không thì thấy kẻ tôi, ai biết anh lo. Anh từ nhìn thẳng vào mặt Sơn nhỏ, nói giọng từng tiếng. Tôi nói thêm một điều này nữa. Chắc thế nào cũng mất lòng anh lắm, nhưng tôi xin anh nghĩ lại cho đúng không? Anh chắc anh chính thuộc, á, anh xứ biểu anh, anh chơi ngặt với tôi như vậy, á, để anh á, dễ bề ô bế với thêm hương chứ gì. Sơn nhỏ chắc lưỡi. Chà nội này, rắc rối qua. Anh Tư thẳng nhìn nói tiếp. Tôi nghĩ cũng lạ, thiên hạ thiếu kiến người nhưng không biết sao anh chính anh cứ mặn với thêm hương quá đổi. Anh tư thẳng nhìn nói tiếp. Thất bại, mấy keo rồi mà vẫn đeo đuổi riết tới. Phải chi cái vụ này là chuyện làm ăn chung của mấy anh em á. Đằng anh thì tôi chẳng thắc mắc kẹn cửa làm gì. Số của tôi xui thì xui, sáng chịu. Nhưng đằng này chuyện riêng của anh chính. Anh mê một người đàn bà rồi. Khi không níu kéo luôn á, anh vô để sai biểu làm cái việc chặt trẹo này á. Thì có phải ước cho tôi quá đổi không chứ? Còn phần anh thì cũng... Sơn nhỏ nhăn mặt chẳng ngang, "Thôi thôi, tôi không nghe đâu mà anh nói nhiều nữa." Nhưng rồi anh ta lại thở dài cúi mặt xuống, dịu giọng bảo huynh tư. "Anh nói vậy thì tôi hay vậy, nhưng tôi với anh chính là nghĩa anh em lâu dài, nhưng thôi, tôi cũng chậm chế độ chút cho anh. Anh gặp rủi thì anh ráng ông bổn chịu, dầu ít dầu nhiều, chứ bộ tôi muốn làm khó dễ hay ức hiếp gì anh sao?" Anh từ hớn hở hỏi liền, "Anh bằng lòng á?" Tôi với anh chia đôi số tiền đó rồi hái phải không? Sơn nhỏ cau mày lắc đầu. Tôi bằng lòng hồi nào, cha nội này nói sao dễ quá, bây giờ đây anh trả hết tiền bạc vàng vòng cho tôi á, rồi tôi sẽ đưa anh lại á. Chút mới nhắm đủ sảy sài dọc đường vòng đi xứ khác mà mừng ăn, anh nhớ cho kỹ, nếu anh mà còn lấn quẩn xung quanh đây nữa, anh chính ảnh nghe được á, ảnh cử tôi thiẹ mà đúng đắn ngàn. Anh từ méo màu lại đoạn gượng cười đáp. <cười> Ừ, thôi nếu ảnh nhất quyết như vậy thì tôi cũng đành chịu chứ hơn sao bây giờ. Đây để tôi tháo cái ruột tượng trọn số của cái ấy chào cho anh rồi xin anh tự hỷ. Vừa nói anh tự bỏ thò tai vô, dưới vạt áo cởi mối dây buộc chiếc ruột tượng dày cộm chứa đầy giấy bạc và vàng ròng, đổng anh ta cầm lấy một đầu để thòng đầu kia xuống và trao cho sơn nhỏ. Sơn nhỏ đem nhanh bước tới đưa tay trái ra để đón lấy và khẩu súng lục bên tay mặt đá được cầm buông thõng xuống, anh từ chỉ đợi có cơ hội đó là nhanh nhãn như chớp, anh ta cắn răng vùng chiếc rụt tượng nẵng triểu quất thẳng vào giữa mặt Sơn nhỏ một cú như trời giáng, rồi phát chạy rút về phía phía bờ vườn chuối trước mặt. Sơn nhỏ chỉ kịp kêu thét lên một tiếng, lộn chóng bước lùi về phía sau và đưa tay ôm lấy mặt nhưng rồi anh ta đứng vững lại liền lắc đầu liếc lịa cho đỡ qua mắt, đoạn nghiến răng lão mình đuổi theo anh tư. Sừng nhỏ vừa chạy vừa bắn càng hai phát về phía anh tư, tiếng súng nổ chát chúa làm cho bài tổ hú ăn trên mấy chòm đứng đĩnh gần đó bay rộ lên, kêu om sòm. Anh Tư quản kinh, tuồn đại xuống mương vườn gần đó để leo trốn qua phía bên kia liếp cây. Vừa lúc ấy sân nhỏ cũng chạy tới gần tới nơi. Anh ta đứng khẩn lại mắt không rời canh chừng anh Tư. Thở ra ba bốn hơi dài cho đỡ mệt và đỉnh thẳng lái. Anh ta từ từ nâng mũi súng lên, chỉa thẳng tay về phía trước chờ đợi. Anh Tư leo lên tới bờ mương ngoái đầu lại thì nhìn thấy xem sân nhỏ có rượt mình tới đâu rồi. Cậu trô lô trên tay sân nhỏ khạt đạn đúng hai lần. anh tử há hốc miệng, tưng người lên, tròn ngã sắp xuống bờ mương, tay vẫn ôm khư chiếc ruột tượng như muốn giấu chặt dưới bụng. Sơn nhỏ thông thả lội xuống mương, leo lên bờ đến bên cạnh người anh tử, đưa chân hất mạnh qua cho anh ta nằm ngửa lên. Đoạn sơn nhỏ thản nhiên cúi xuống, giật chiếc ruột tượng cho sút ruột ra khỏi, cho sút tuột ra khỏi tay anh tử. thấy chiếc ruột tượng ấy dính đầy máu, anh ta nhăn mặt đem chảo ảnh lên trên đám cỏ gần đó để chuột bớt đi rồi vặt lên vài. Sơn Nhỏ toàn bước đi nhưng rồi lại cúi xuống đưa tay lục soát qua một lượt. "Phía trong lưng quần của anh tư không có gì thêm nữa hả?" Giật thấy chiếc đồng hồ nơi cổ tay anh tư, Sơn Nhỏ vội tháo ra đưa lên xem giờ rồi kề vào tai nghe, tiếng tí tách vẫn vang lên đều đều. Tiếng trích tắc qua trời trội và lạc lỏng ấy khiến cho sân nhỏ phải quay nhìn lại sát anh Tư và tự nhiên anh ta đưa tay, đặt nơi ngực kẻ bạc mạng để nghe ngóng. Tìm anh Tư đã ngừng đập hẳn từ lâu. Một bầy kiến dạng như đánh hơi máu tanh bắt đầu bò lăng xăng trên mình sát chết. Sơn nhỏ sửa tay chân anh Tư lại cho ngay ngắn, đoạn thở dài đứng dậy rồi bỏ đi thẳng về mé kinh nơi để ruộng. Dựa đi, anh ta đưa tay quạt mồ hôi tráng và sờ qua vết bầm. Chiếc ruột tượng nặng triểu muốn tột xuống, khiến cho anh ta bực mình chụp giữ lại. Chưa bao giờ Sơn nhỏ thấy mỗi mệt rá rơi như vậy. Vợ Thị Hương, tập thứ 17 đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 18.